Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân rồi Bọn họ đã ước hỏi Cô không muốn làm người ngoài đến quấy rầy Cho giúp đỡ cũng là không được Chân của em sao có thể đứng lâu như vậy chứ Hắn cúi đầu nhìn Phát hiện chân trái của cô Hiện tại chỉ được băng vó một tầng băng cặt mỏng mà thôi Em đã mang một chiếc ghế cao Ở quầy ba đến phòng bếp mà ngồi nấu Cô cười cười nói Hắn nhìn quanh Phát hiện ở trước quầy ba quá nhân là có một cái ghế Em cũng quá là liều mạng đi Chỉ cần anh cảm thấy ngon miệng là được thôi." Cô nhìn hắn nhẹ giọng cất lời. Hắn lại nhìn về phía cô. "Gì thế à? Hôm nay em thất khắc với mọi ngày." "Có sao?" Cô khoé môi khẽ nhếch cúi đầu uống rượu. "Ừm." Dường như là hắn cẩn thận quan sát cô một hồi lâu rồi cất lời. "Dường như là trở nên đẹp hơn." Cô vốn được gọi là mỹ nhân bại hoại, vẻ ngoài kiêu diễm khiến người theo đuổi cô chưa bao giờ quá thiếu. Nhưng hôm nay cô thật nhìn lại còn đẹp hơn. Có lẽ là bởi vì không gian hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm phần quyến rũ. Màu da của cô không thực sự trắng, nhưng ở dưới ánh nến lại có màu ngà voi bóng loáng đẹp mắt. Em tha thứ cho anh trước kia dám nói em không đổi xinh đẹp." Cô nháy mắt mấy cái rồi rót thêm rượu cho hắn. "Cảm ơn em đã khoan hồng độ lượng." Hắn cười cất lời. "Thật là xin lỗi quân á à." Cô âm thầm ở trong lòng nói vài lời sám hối với hắn. Nhìn hắn đem chén rượu chậm rãi uống cạn, cô biết chính mình vừa làm ra chuyện gì. Cho dù có một chút sợ hãi, nhưng tuyệt cũng không hối hận. Chuyện của Ai Ân làm cô phát hiện ra, cô không thể cứ tiếp tục chờ đợi mãi như vậy được. Nếu Ai Ân cùng Quân Á là thật tâm yêu nhau, như vậy cô nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Nhưng vấn đề là, Ai Ân cũng không yêu hắn. Một khi đã như vậy thì cô hạ quyết tâm hắn nhất định phải là của cô. Quân á tốt như vậy, chỉ cần làm cho hắn hiểu lầm rằng hai người đã qua đêm cùng nhau thì hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cho dù hắn không yêu cô cũng không sao. Trong cuộc sống sau này, cô sẽ cố gắng để dùng mọi cách, nghĩ biện pháp cho hắn yêu thương cô. Thấy hắn đã uống cạn ly rượu bỏ thức ngủ, cô gần trâng nắm chặt tay, thân thể hơi hơi phát run. "Gì thế nào?" Rốt cuộc hắn không chống đỡ nổi, tỉ rằng cố gắng duy trì thanh tình Nhưng lại là lực bất tổng tâm. Anh làm sao vậy quân á à? Anh có khỏe không? Cô đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, ồn nhô cất tiếng hỏi. Hắn nhú mẩy mà nhìn cô. Anh cảm thấy đầu hơi trang vắng. Cô đánh bạo đặt tay lên trán hắn rồi nói. Anh đã sai quá rồi quân á à? Anh sai ơ. Hắn có một chút mê hoặc mà nhìn cô. Đúng vậy, để em dìu anh đến phòng nhò nghỉ, ngồi ngơi nhé. Cô dòng sức nâng hắn dậy. Cô hiểu nếu hắn biết được chân tướng thì nhất định sẽ thẩm oán cô Nhưng cô không muốn dùng đến biện pháp này Cô muốn quang minh chính tại mà yêu thương hắn Đem đến cho hắn sự hạnh phúc Sức nặng của cả cơ thể hắn dồn lên người cô Nhất thời chân trái đang bị thương của cô Phải vì dùng sức quá lớn nên đau đớn kịch liệt Bởi vì đạt được mục đích Phương Di Tiến phải cắn trăng chịu đựng Bước từng bước dìu hắn tới phòng nghỉ Phương Di Tiến trứng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người cô Nói không sợ hãi chính là cặt người. Nguyên bản, cô chỉ tính cởi bỏ quần áo của cô và hắn để tạo hiện trường giống như cô và hắn có quan hệ mật thiết, nhưng hiện tại trên người hắn chỉ còn duy nhất một mảnh vải mà cô cũng là cả người chỉ có quần áo trong, sự việc đã hoàn thành vượt qua ngoài dự định ban đầu của cô. Cô không mong muốn hắn tự nhiên lại tình dậy vào lúc này như vậy, là cô đã bỏ quá ít túc hay sao? Tỉ rằng vừa rồi hắn có uống hết ly rượu nhưng hắn tỉnh dậy nằm ngoài sự kiến của cô. Anh anh vì cái gì? Còn Tình, em là muốn hỏi cái này sao? Triệu Quân Á tiếp được lời của cô, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Chắc em không biết từ khi nhỏ, anh đã bị đau nửa đầu bình thường uống thuốc ngủ, thuốc giảm đau, đối với anh đều không hề có một chút tác dụng nào cả. Hắn nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh cốc. Cô thực sự cảm thấy rất là kinh hoàng, mình vì sao lại không biết chuyện này chứ? Anh anh đã sớm biết em hạ thúc ngồi rồi ư? Như vậy tất cả những gì cô làm hắn đều biết cả. Cô cảm thấy thật là ảo não, chỉ muốn tìm một cái hố để mà trôi xuống. Anh ta sợ không ngờ gì tiến à? Hắn đang ở rất gần cô, từng lời nói đều mang thêm hương thơm nồng đậm của vị trưởng nha. Vì sao phải làm như vậy? Bàn tay hắn vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao em lại hạ thúc ngủ với anh? Vì cái gì lại hạ thúc ngủ với hắn ư? lại còn có thể là vì cái gì khác đây, đều là bởi vì cô hắn đến mức không thể nào tự thoát ra được, yêu đến tâm đều đau đớn tới sám, yêu đến mức cô nguyện dùng tất cả hạnh phúc của mình để đổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net